Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô nhìn lại bản thân mình xem Cô nhìn lại bản thân mình xem Cô có xứng với tôi hay không Có xứng không hả Thủy Dương lết về sau mấy bước rồi run dậy Anh, anh điên rồi Tiếng mưa rơi bên ngoài căn nhà Đắp vòng lại ẩm ẩm Tim gã đập thỉnh thỉnh Có thể nghe rõ thành tiếng Gã lầm lũi tiến lại rồi gầm lên Điên, tôi điên sao Tôi điên à Cô đừng có tự lừa dối mình nữa. Tôi đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Giết cô rồi thì tôi sẽ được sống cuộc đời khác. Nói nhẹ cô không nghe thì tôi phải tiễn cô đi một đoạn trước vậy. Gã cười lên man dài rồi vung tay giã chiếc gậy bóng chảy điên cuồng mặc cho vợ mình đang gào thét. Hai tay của Thùy Dương cố gắng đưa lên chống đỡ. Loạn trọng thế nào làm bát hương trên ban thở vỡ tan. Bụi trò đã tung lên mù mịt gã nghiến răng bóp cổ vợ mình, rồi cái nhai đầu mà dã, những tiếng cộp cộp khô khốc đã vang ra, kèm theo là tiếng sét ầm ầm, tiếng gào đến lạc cả giọng, rồi nhanh chóng đã mất hút trong màn đêm đen đặc. Máu huyết trên đầu của Thủy Dương đã văng ra làm ướt đẫm tấm linh vị của bà lão người Hoa năm nào. Mấy phút sau, Thủy Dương nằm đó, với vết thương to tướng trên đầu, máu huyết đã chảy ra đầm đìa trên mặt. Gã gập đứng người, thở hồng hộc, rồi nhanh chóng vào phòng lấy ra tờ văn tự nhà đất và hàng loạt giấy tờ sang tên đổi chủ doanh nghiệp mà gã đã chuẩn bị sẵn. Định bụng sẽ điểm chỉ dấu tay của vợ mình vào sau khi thủ tục xong xuôi, gã nhanh chóng trở xuống căn hầm, rồi lấy lên một túi đựng xác mà gã đã chuẩn bị từ lâu, nhằm gói xác vợ mình phi táng. Đang lầm lũi tiến vào cửa chính để đi vào chỗ ban thờ nơi có xác vợ mình, Thì bất chợt gác ngừng lại, ánh đèn ở trong nhà đột nhiên tắt phụt đi, trả lại cái không gian tối như hũ nút đêm ba mươi. Sau khi định thần mất mấy giây để mắt quen với bóng tối hiện hữu, gã dò dẫm để tiến lại căn bếp, định bụng lấy chiếc đèn pin để tiếp tục công việc. Chiếc đèn pin vừa cầm trên tay thì bất ngờ gã nghe có tiếng gọi cồng vọng lại liên hồi. Gã tím tái mặt, thầm nghĩ. Chết rồi. Ai lẽ tìm đến giờ này chứ. Nó mà phát hiện ra mình giết vợ thì chết. Nghĩ đoạn, gã nhanh chóng tiến sát lại ô cửa kính có tấm rèm che kín mít mà lén lén mắt nhìn. Dưới cái ánh chớp lập lòe phát ra, gã thấy có người đàn bà đang đứng ngoài cổng nhìn vào căn nhà chừng chừng, mà hình như ánh mắt của bà ta mới quét qua chỗ hắn đang đứng núp. Hắn tái mặt rụt đầu xuống. Mấy giây sau thì mới lén lén mắt nhìn ra bên ngoài thì bóng người của đàn bà đã biến mất từ bao giờ. Một cảm giác ớn lạnh le lói chạy dọc sống lưng. Từ khi gã thấy người đàn bà đó, gã cố trấn an bản thân rồi tính quay trở vào bếp thì một làn gió đã mang theo cái lạnh tột cùng sộc thẳng vào sau gáy, làm cho gã dùng mình quay ngoắt người lại. Rõ ràng khi ánh đèn pin trên tay của gã vừa chiếu ra, gã có cảm giác như có ai đó đang đứng lù lù phía sau mình. Cái đó chắc chắn đã đứng cách gã chỉ một hai gang tay vì tiếng thở dài náo nuột phả vào tai của gã rõ mồn một, một. Toàn thân của gã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, gã lia đèn pin một lượt khắp căn nhà. Sau khi đã chắc chắn chẳng có ai đột nhập, gã mới sổng sọc tiến lại, dự định bụng cho làm việc vì thời gian đã đổ về 2 giờ sáng. Nếu mà không nhanh để vỡ lở ra mọi việc thì có mắc nguy to. Nhưng thêm một lần nữa giác quan của gã đã lại mách bảo rằng chắc chắn có ai đó đang ở trong căn nhà này. Đó là khi gã mới đi được ba bước thì cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng gã ở tầng 1 vừa phát ra tiếng kêu kèn kẹt như có ai đó đang mở. Gã ngồi im lìm nhìn chằm chạp vào cánh cửa thì tuyệt nhiên chỉ còn lại tiếng mưa gió ầm ầm trên mái rọi lại. Định thần một lúc không có thấy gì lạ, gã bèn đứng dậy chuẩn bị nhét xác của vợ mình vào túi. Nhưng vừa lúc đó ngẩng đầu lên thì ngay trước mặt của gã, khung cửa phòng ngủ đã mở ra tự lúc nào. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn pin, khiến cho lối dẫn đến cánh cửa trông giống như là một cái hốc tối om, và từ cái hốc đen đủi đó, có một thân ảnh người đàn bà ăn vận theo lối người tàu, với mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù, đang chầm chậm đứng nhìn hắn. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn, thân ảnh lặng lẽ đó đứng yên, yên lặng như một cái bóng vậy. Ánh mắt Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net